Tiếp theo cái câu chuyện và tâm tình của Thành tín qua Cô gái đầm trắng đèo bảo lộc mà quý vị và các bạn đã nghe qua kỳ trước. Hôm nay là hai câu chuyện thằng bạn chết trẻ và đứa con vắng số. Cái bức thư mà Dịch Thảo nhận được của Thành tín là vào ngày 13 tháng 2 của năm 2021. Nội dung bức thư và những câu chuyện tiếp theo như sau. Con kính chào chú Việt Thảo. Hôm nay ở Canada đang làm mồng 2 Tết âm lịch. Trước hết chú cho con xin phép gửi đến chú và gia đình, gia đình của chú, lời chúc mừng và lời chúc sức khỏe. Đây là câu chuyện mà con mới được nghe mẹ con kể lại hôm 30 Tết. Mẹ con khi nghe con có ý định xếp lại, gửi đến chú, thì mẹ con ủng hộ con dữ lắm. Chắc mẹ con thấy vui. Vì cái thằng con mà ngày xưa học văn ngáo ngơ nhất lớp vậy mà bây giờ lại thích biết truyện. Chia sẻ thêm với chú một chút về con. Con học văn tệ đến nỗi mà con ráng học sao cho không bị thi lại là mừng lắm rồi. Có khi mẹ con còn phải học văn dùm cho con nữa. Chú có biết không? Mẹ con phải đọc sách văn mẫu rồi biết ra để con học thuộc lòng để đi thi. Hồi con còn học cấp 2, mẹ con phải thức đến khuya tận 1 giờ sáng để dò bài cho con đi thi. Khi chú kể lại câu chuyện của con mà mẹ con có nghe chú đọc những dòng này, chắc mẹ con vui dữ lắm. Con có khoe với gia đình là con có viết chuyện ma gửi chú. Nghe xong, gia đình con ủng hộ kịch liệt và cũng ngóng chờ để nghe thử câu chuyện con viết qua dòng đọc của chú. Con tâm sự chắc cũng khá dài dòng rồi, Mong chú và mọi người thông cảm vì đây là cảm xúc thật của con. Cho con xin thêm vài phút để giải thích về chi tiết của chuyện này. Con được nghe mẹ con kể lại vào hôm 30 Tết. Nghe xong là con viết lại ngay. Bây giờ con đang được nghỉ một tuần nên con có nhiều thời gian viết lại và chỉnh sửa lại để gửi đến chú. Mẹ con thì bảo con nên giữ đúng y nguyên tên nhân vật trong câu chuyện để nói chân thật nhất. Nhưng mà con hơi ngại. Vì sợ câu chuyện của con ảnh hưởng đến quyền sinh tư của người khác, nên cho con xin được thay đổi tên nhân vật. Xin chú giải thích với mọi người giúp con là nếu tên nhân vật có trùng với ai đó thì chỉ là sự ngẫu nhiên nha chú. Con xin kể lại, từ hướng kể của mẹ con, nhân vật tôi trong câu chuyện chính là mẹ con. Con xin bảo đảm là chuyện này chưa được đăng tải trên Internet, vì chỉ có con và mẹ con biết. Con xin đặt tên câu chuyện này là Thằng bạn chết trẻ và câu chuyện của con xin được bắt đầu vào những năm thập niên tám mươi chín mươi mặc dù là một quyển của sài gòn nhưng củ chi là một nơi còn khá vắng người xung quanh khu vực nhà tôi là những con đường nhỏ bụi bặm le hoe chỉ vài nóc nhà bởi vì ít dân thưa nhà nên mọi người đều nương náu nhau để sống hễ ai có hoạn nạn gì thì mọi người đều chung tay giúp đỡ tình làng nghĩa xóm là vậy đó mà mà đúng ra thì nhìn qua ngó lại cũng chỉ là người thân hoặc là bà con xa lúc đấy thì đa phần mọi người sinh sống bằng cách nuôi trồng trên những khu ruộng của mình nhà nào khá giả hơn một tí thì thửa ruộng to hơn còn nghèo hơn thì ruộng cũng nhỏ hơn nhưng đa phần là nhà nào cũng có cho riêng mình một mảnh Mạnh ai nấy chăm sóc, mạnh ai nấy nuôi trồng, nhưng khi tới mùa thu hoạch của nhà nào thì mọi người gom lại để mà phụ cho nhà đó. Vì ai cũng sống trong cảnh nghèo như nhau, nên mọi người chỉ phụ qua, phụ lại mà chẳng lấy nhau đồng xu cắt bạc nào. Đúng là cái sống nghèo, nghĩ thấy mà thương. Dường như cái cảnh đồng ruộng từng đàn trâu đàn bò, từng lúc đi xách nước tưới hoa màu đã là một phần tuổi thơ của tôi rồi tôi cũng được sinh ra lớn lên với cảnh đồng quê yên ả lớn hơn tí nữa thì tôi bắt đầu cấp sách đến trường như bao đứa trẻ khác. nghe truyện hot nhất tại đọc truyện